Lâm Tiên Nhì chấp mắt Công tử muốn cứu Lý Tàm Hoan Trước giờ thiết dịch tiên sinh đến Và không đợi Tiểu Phi trả lời Nàng nói tiếp Tôi biết Võ công của công tử rất cao Nhưng bọn Điền Thấp Chịu Chí Nghĩa Cũng không phải kẻ yếu tâm mì đại sư Là đệ nhĩ cao thủ Thiếu Lâm Nội cung cho lực của họ Đều đã mức không thể xem thường Tiểu Phi lẹ lùng nhìn ngàng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 Vẫn chi đêm rồi họ quá bận ruộng, mệt nhọc Cho nên bây giờ, có lẽ họ đang chúi đầu ngủ ly bí Tiểu Phi thản nhiên lên lạnh lùng Cô đã nói quá nhiều rồi đấy Lần tiền nhì nhét môi cười, nhưng nàng lại thởn ra Ai... Được rồi, thôi tôi sẽ không nói nữa nhưng... nhưng công tử nên cố mà cẩn thận Đừng bao giờ quên rằng, nơi đây còn có một người Đang mang của công tử một món nợ trên vai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 Chỉ có điều hắn không biết rõ địa vị của gã mặt sổ này Không biết hắn là tổng quản gia lâm tổng quản Có lẽ gặp lúc nhàn dối Lâm tổng quản định đến một quán rượu nào đó Để khoe khoang mật dốc Nhưng quẹo qua một góc nhà Lão ta đứng dững lại như trời trồng Ngày sắp hầu của lão Bị một mũi kiếm dí sắp vào ra Như có tiết kiệm từng lời nói Tiểu phi giết khẻ khẽ Ta hỏi một câu Ngươi trả lời một câu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 Lâm Tầm Quạng hơi run. Ở ở ở ở củi. Tiểu Phi ra lệnh, dẫn ta đi nó. Lâm Tầm Quạng hoảng hốt, làm, làm làm sao? Làm làm sao tôi tôi đưa đi được? Tiểu Phi gằn giọng, Người sẽ nghĩ ra cách. Lách mũi kiếm sượt qua sát cổ Lâm Tầm Quạng, đâm một cái cọc vô tường, Tiểu Phi lặp lại. Nhất định người sẽ nghĩ ra cách đưa ta đến đó, phải không?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 Lâm tầm quản cười mơ <cười> Tiểu nhân đầu dáng là như thế Tiểu phi gặp đầu Tốt lắm Hắn chấm dứt câu nói Mà một cái gõ nhẹ nhẹ lên đầu lâm tầm quản Lão quản ra mặt rỗ Ngã quyển xuống đất ngất luôn Tiểu phi co chân Làm tung cánh cửa 水果菜